Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần ngoại truyện của chuyện mập đẹp béo dễ thương. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Ngoại truyện 1, Lý Viện Viện, Lý Viện Viện té gãy x chân, phải điều dưỡng trong bệnh viện một thời gian. Lúc Châu Tình tới thăm Lý Viện Viện vừa khéo gặp Yến tư Thành đang bưng cháo đi trên hành lang. Hai người chạm mặt nhau, khóe môi Châu Tình giật giật cậu đừng có làm bộ mặt khiến người ta nổi da gà có được không vậy. Dịu dàng đến mức cứ như cả thế giới đều ngập tràn ánh nắng Trên môi Yến Tư Thành nở nụ cười, mời đi bên này Anh kéo cửa ra để châu tình vào, Lý Viện Viện bên trong đang dựng chiếc bàn trên giường đặt máy tính xem phim Tinh thần rất tập trung, nghe thấy tiếng mở cửa, đầu quay lại nhưng mắt vẫn không nỡ rời màn hình Mãi đến khi Yến Tư Thành nói, Viện Viện ăn thôi Lúc này Lý Viện Viện mới nhìn Yến Tư Thành, nụ cười lập tức nở rộ trên môi ừ Cô phối hợp đóng máy tính thu dọn chiếc bàn nhỏ để Yến Thư Thành đặt cháo lên trên. Châu Tình không nhịn được nói, Lý Viện Viện sao cậu cũng đột nhiên làm bộ mặt khiến người ta nổi ra gà vậy. Lý Viện Viện nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy Châu Tình đứng ở cửa, sóng mắt cô lay động Châu Tình lâu rồi không gặp. Châu Tình nhíu mạch cậu nói gì vậy, mới gặp hôm kia mà. Cô bước vào, đặt bịch trái cây lên đầu giường Lý Viện Viện. Chà, lạ thật sao mình cảm thấy sau khi cậu gãy chân đột nhiên trở nên khác thường vậy? Cô quan sát lý viện viện từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu nhìn Yến Tư Thành. Cuối cùng cũng làm lành rồi à? Hai người bị hỏi đều chỉ cười không nói. Châu tình tìm bên cạnh một chiếc ghế ngồi xuống. Ôi dào, các cậu thật là tại sao lại đòi sống đòi chết làm ầm làm ý lâu như vậy chứ? Sớm làm lành chẳng phải xong rồi sao? Cứ phải gãy chân gãy tay mới chịu. Lý viện viện ăn mấy miếng cháo thấy Châu Tình vẫn định lào bảo nói tiếp cô cười hỏi, hôm nay đi học có bài tập gì không? Vừa nhắc tới bài tập Châu Tình lập tức phước hết các chuyện khác lại đằng sau, mình đang định nói với cậu chuyện này đó. Cô lấy ra một tờ giấy, bên trên ghi lịch học tuần sau. Mấy thứ này lên mạng là tìm được hết, thầy nói tuy cậu bị gãy chân nhưng vẫn phải nộp bài luận để tính điểm. Lý viện viện đón tờ giấy trong tay Châu Tình, nhìn thấy cách bố trí bài tập quen thuộc bên trên, lòng cô bỗng ngập tràn cảm động. Cô đã thật sự quay lại thế giới này, thật sự quay lại bên cạnh Yến Tư Thành rồi. Nhớ lại nửa năm vừa qua, lòng cô đầy áp cảm xúc. Cô vẫn luôn tìm cách để quay lại, sau khi trao đổi với phu quân của Lý Viện Viện nhiều lần, cô cũng dần dần phát hiện ra bí quyết để cô xuyên không thành công. Nhưng cô cũng như Lý Viện Viện kia, không nhìn thấy đối phương, không hỏi được đối phương, không biết đối phương bên kia lúc nào sẽ té ngã. Sau mấy lần thử đến vỡ đầu chảy máu, cơ thể công chúa vốn yếu ớt nên ngã bệnh, không ra khỏi giường nổi. Lý Viện Viện biết mình không thể thoải mái tùy ý phung phí sức khỏe như trước kia, nếu không trước khi quay về bên cạnh Yến Tư Thành thì cô đã đẩy mình tới gặp Diêm Vương trước. Cô và Phu quân của Lý Viện Viện lại bàn kỹ thêm một lần về tất cả những chi tiết trong cuộc sống của Lý Viện Viện và anh ta, về tính tình sở thích của Lý Viện Viện cuối cùng xác định được thời gian. Qua lời người thợ săn, cô biết Lý Viện Viện hay nhắc đi nhắc lại với anh ta rằng, gặp được chàng vào buổi chiều mùa thu năm ngoái là may mắn lớn nhất trong đời thiếp. Vậy là cô xác định đại khái, vào buổi chiều họ gặp nhau lần đầu, cô nhảy trên bậc đá trước núi xuống, nhưng rốt cuộc cụ thể là thời điểm nào thì người thợ săn cũng không nhớ rõ, lúc đó người thợ săn căng thẳng hỏi cô, nếu thời gian không đúng thì sao? Nếu vẫn không quay lại được thì sao? Lý viện viện cũng không nắm chắc, nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết của người thợ săn, cô bỗng không cách nào kìm nén được mà nghĩ đến Yến Tư Thành, ở thế giới đó anh lo lắng biết giường nào, nhất định là lòng nóng như lửa đốt, nhất định là đêm ngủ không yên. Sẽ quay về được mà. Lý Viện Viện đành nói với anh ta như vậy. Tôi nhất định phải về. Vì cô và Lý Viện Viện đều có người mình mong nhớ. Cũng may ông trời nhân từ cuối cùng cũng để họ mò mẫm đúng được một lần. Lý Viện Viện từng mơ tưởng, chờ khi cô mở mắt nếu có thể nhìn thấy Yến Tư Thành bên cạnh cô nhất định sẽ mừng rỡ đến phát điên thậm chí mừng đến chảy nước mắt. Nhưng không ngờ giây phút nhìn thấy Yến Tư Thành tâm trạng cô lại bình yên đến vậy tựa như cánh bồ công anh bay trên trời đã lâu cuối cùng cũng đáp xuống nền đất. Vô cùng yên lòng, vì quá khứ đều đã qua đi, sau này có anh bên cạnh mới là chuyện quan trọng nhất. Buổi chiều châu tình về đi học Yến Tư Thành ở lại phòng bệnh với Lý Viện Viện, Lý Viện Viện coi phim Yến Tư Thành nhìn cô. Chẳng được bao lâu, Lý Viện Viện tắt phim quay đầu nhìn anh. Ánh mắt nồng nàn của Yến Tư Thành khiến Lý Viện Viện cong khóe môi cô không nói gì, chỉ kéo tay Yến Tư Thành nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm xúc chân thật, nhiệt độ cơ thể ấm áp, có thể nhìn thấy anh, có thể chạm vào anh, đối với Lý Viện Viện hiện giờ thật chẳng khác gì hạnh phúc như ăn vụng được đào tiên trên trời. Họ im lặng ngồi một lúc lâu, Lý Viện Viện mới lên tiếng Tư Thành, sao anh không nói gì với em hết vậy? Yến Tư Thành ngây ra một lúc, anh sợ anh lên tiếng sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mơ của anh thôi. Lòng Lý Viện Viện thắt lại, cô nào chẳng phải vậy, nửa năm qua, vô số lần nằm mơ cô thường mình thật sự gặp được Yến Tư Thành, chuyện cô lo lắng nhất là thi tiếng Anh cuối kỳ phải làm sao cô và Yến Tư Thành cùng đọc sách giải đề, hai người thỉnh thoảng còn dùng tiếng Anh tập luyện vài câu đối thoại đơn giản. Nhưng cuối cùng cơn mơ bừng tỉnh, chỉ để lại căn phòng quạnh hưu. Đã qua hết rồi, Lý Viện Viện nắm tay Yến Tư Thành, nói cho anh biết và đồng thời cũng nói với bản thân, em quay lại rồi. Yến Tư Thành nắm bàn tay cô ừ. Tất cả các môn thi của tháng 12 kết thúc, không bất ngờ, Lý Viện Viện rớt 2 môn, học kỳ sau phải thi lại. Lý Viện Viện không lo lắng lắm, cô có cả kỳ nghỉ đông để ôn tập kia mà. Hơn nữa ngay cả chuyện xuyên không cô cũng làm được, những chuyện khác chắc không có gì cô không làm được đâu nhỉ. Mùng 1 tháng riêng, Tết Nguyên Đán, Lý Viện Viện về ở nhà cũ, Yến Tư Thành không yên tâm nên ở lại nhà cô. Yến Tư Thành đang nấu ăn dưới bếp, Lý Viện Viện bên cạnh vo gạo rửa rau. Viện Viện Yến Tư Thành rất mất tự nhiên. Giao cho anh hết đi. Không sao, những chuyện này em làm quen rồi. Vừa dứt lời yến tư thành bèn sửng sốt, lý viện viện nhìn anh cười tư thành ở bên kia lý viện viện lấy một người thợ săn, người thợ săn thật thà lắm, đối xử với em rất tốt nhưng không giàu có đến mức có thể thuê người hầu hạ em, bởi vậy tất cả việc nhà đều do em làm hơn nữa em ăn ở nhà người ta, sao có thể không biết ngượng mà sống sung sướng được. Lý viện viện vừa rửa rau vừa nói. Thật ra em cảm thấy như vậy cũng tốt, vợ chồng với nhau thì chuyện của hai người phải do hai người làm, sao có thể đùn đẩy hết cho một người được. Tư Thành em không phải là công chúa, sau này cũng không làm công chúa nữa, em là vợ anh, làm những chuyện này là đương nhiên rồi. Lúc Lý Viện Viện nói, Yến Tư Thành vẫn im lặng, mãi đến khi cô nói hết, Yến Tư Thành mới cử động, anh bỗng ôm Lý Viện Viện từ sau lưng. Viện Viện em mãi mãi là công chúa của anh. Chẳng liên quan gì tới những đạo lý cô nói, có điều anh đã nhận định như vậy rồi. Lý viện Viễn cười nhẹ ừ, em mãi mãi làm công chúa của anh, có điều sẽ khác với lúc trước, em vẫn phải rửa rau. Sau này cũng có thể ăn cơm sớm một chút, gần đây em ngày càng dễ đói. Yến Tư Thành vẫn ôm Lý viện viện không buông tay, em ốm rồi đó. Ốm rất nhiều. Lý viện viện gật đầu, sau đó bỗng nhớ ra điều gì cô quay đầu nhìn Yến Tư Thành, nghiêm túc nói, lần này quay về đại đường em suy nghĩ lại rồi, vẫn cảm thấy mập một chút thì đẹp hơn. Nghe kết luận này của cô Yến Tư Thành ngây ra. Lý viện viện tiếp tục nói, đương nhiên cũng không thể mập quá mức nhưng cái bụng này không có thịt làm sao được chứ. Phải mập lên, mặt phải mũ mĩ mới được cũng phải mập lên. Ngực không có thịt càng không được, cũng phải mập lên, Yến Tư Thành lập tức đỏ mặt. Lý viện viện nhìn anh, da mặt anh còn mỏng quá. Cô cười nhẹ, da mặt anh cũng phải dày lên. Yến Tư thành cong môi cười nhẹ, anh cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô, sau đó áp sát bên khóe môi cô thì thầm khe khẽ, anh thì thôi khỏi, nhưng công chúa muốn mập thì anh sẽ phụ trách cho ăn. Ngoại chuyện 2, những câu chuyện ngọt ngào. Trên mảng xã hội đang lưu truyền chóng mặt một video clip. Lý Viện Viện không thường xuyên dùng Weibo, bởi vậy cô không biết mãi đến khi Châu tình hứng chí kéo cô lại xem Lý Viện Viện mới biết nhờ vào clip này Yến Tư Thành bỗng chốc trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường. Thật ra sự tình là thế này. Rất lâu trước đây, khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành vừa đến thời hiện đại chưa bao lâu, họ vẫn còn ở trong căn phòng thuê kia Yến Tư Thành vẫn còn ở trong đội Taekwondo, anh đến trường khác tham gia thi đấu, để Lý Viện Viện một mình đi học ăn cơm tan học về nhà. Hôm đó lúc Lý Viện Viện ra khỏi cổng trường đã bị giật túi, lúc cô đuổi theo tên cướp bị té ngã. Không đuổi kịp được tên cướp còn mình lại té thê thảm. Lúc đó Lý Viện Viện cảm thấy mình xui xẻo, nhưng sau đó cũng không để chuyện này trong lòng tuy có kể cho Yến Tư Thành biết nhưng lúc đó Yến Tư Thành nghe rồi cũng không có phản ứng gì. Vậy là Lý Viện Viện hoàn toàn vứt chuyện này đi cô tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày cô nhớ lại chuyện này trên mạng từ miệng một tên cướp. Tên cướp trong video clip bầm một mắt, nhìn ống kính cúi đầu ủ rũ nói, hai năm trước tôi giật túi của bạn gái hắn ta, hắn ta liền để ý tới tôi Lý Viện Viện khẽ sừng sốt. Châu Tình bên cạnh Lý Viện Viện bắt đầu cười khanh khách. Anh bị anh ta bắt mấy lần? Người cầm micro trong clip hỏi. Bảy lần, tên cướp hình như chả hiểu gì, thở dài vò đầu, giọng nói vùng Đông Bắc nghe càng buồn cười hơn. Hắn ta giống như là ra cắt lượng vậy, 7 lần bắt 7 lần tha mạnh hoạch sao lần nào cũng theo bắt tôi hết năm ngoái còn đỡ chỉ bị hắn ta bắt một lần, năm nay không biết hắn ta rảnh rỗi hay sao ấy, chỉ riêng tuần trước thôi đã bắt tôi 3 lần rồi. Nói hết câu hắn còn dùng 3 ngón tay ra hiệu, hai tôi chỉ là một tên cướp quen thôi mà, người phóng viên buồn cười hỏi anh ta bắt anh nhưng không đưa anh đến đồn cảnh sát à? Không hề, tên cướp căm hận nhìn phóng viên, chỉ đánh một trận thôi. Bắt được thì tìm một chỗ không có ai đánh cho một trận Đánh có đau không, tên cướp gật đầu, đau Mắt cũng do bị anh ta đánh hay sao Không phải tên cướp nói, lúc tôi chạy tự té ngã Hắn ta chưa bao giờ đánh vào mặt tôi, cũng chưa bao giờ làm gân cốt tôi bị thương Chỉ đau ngoài da thịt thôi, thấy hắn ta đánh tôi cũng có nghề lắm Chắc có học võ tên cướp đau khổ liếu xíu gãi đầu Hai, xui quá, châu tình bên cạnh lý viện viện cười điên cuồng Vậy anh tới đồn cảnh sát đầu thú là vì anh ta à? Phải đó, tôi thật không thể làm ăn được nữa, đưa tay ra cũng thấy đau. Tôi không chịu nổi nữa, phải đầu thú thôi, sau khi ra ngoài tôi cũng không làm nghề này nữa đâu. Đoạn cuối là cảnh tên cướp than thở gãi đầu. Còn có phóng viên chuyên nghiệp nói, theo điều tra, người hành hiệp trưởng nghĩa bắt cướp là sinh viên của đại học ít gần đây, nhưng trước mắt chưa có chứng cứ chứng minh cụ thể là do ai làm tên cướp cũng không dám ra mặt chỉ rõ người đánh mình rốt cuộc là ai. Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, thấy chuyện bất bình thì có thể ra tay trợ giúp nhưng không thể sử dụng hành vi đánh người, nếu... Châu Tình không có hứng thú nghe phóng viên nói tiếp kéo Lý Viện Viện nói, đó là Yến Tư Thành phải không, là Yến Tư Thành phải không, mọi người đều nói là cậu ta làm đó. Trước đây tên cướp đó giật đồ của cậu phải không? Mẹ ơi, thật oai quá đi. Lý Viện Viện im lặng một hồi, cô cảm thấy hình như Yến Tư Thành còn làm rất nhiều chuyện nhưng không cho cô biết. Buổi tối Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ăn cơm xong đi dạo trong sân trường cho tiêu thực con đường nhỏ bên bờ hồ rất ít đèn nhưng lại có rất nhiều các đôi tình nhân. Lúc hai người đi ngang một chiếc ghế đôi, vừa khéo nghe thấy một đôi tình nhân ngồi trên ghế đang thì thầm bàn luận, nếu em bị cướp anh có nhớ giúp em rồi tìm tên cướp đó đánh hắn trả thù không? Cậu con trai hừ mũi ai dỗi hơi quá vậy? Lý Viện Viện đi mấy bước bỗng nhiên bật cười. Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô, đèn đường trên bờ đối diện ánh lên những tia sáng lấp lánh, ánh sáng ly ti dọi vào mắt lý viện viện, khiến đôi ngươi cô trở nên trong suốt như bảo thạch Tư Thành. Cô nắm tay anh, mười ngón nhẹ đan vào nhau, sau đó dựa đầu lên vai anh cọ cọ. Cảm ơn anh đã làm những chuyện dỗi hơi vì em. Yến Tư Thành nghe vậy ho nhẹ một tiếng, ngựa ngùng quay đầu đi, anh không nói gì khác, chỉ nắm chặt tay Lý Viện Viện hơn, ngón tay nhẹ vuốt ve mờ u bàn tay Lý Viện Viện, nhưng vuốt một lúc lòng dần bớt ngược, anh nắm tay Lý Viện Viện ngắm nhìn rồi thở dài, Viện Viện em vẫn còn ốm lắm. Lý Viện Viện sửng sốt đâu có, bây giờ quần áo em mặc phải mua size L hết. Lý Viện Viện buông Yến Tư Thành ra, bóp bóp mặt mình. Anh nhìn đi, không thể mập nữa đâu. Yến Tư Thành đưa tay vuốt má cô còn có thể mập thêm được một chút nữa. Anh nói, anh nuôi được mà, Lý Viện Viện chỉ nhìn anh yên lặng mỉm cười. Say rượu, hôm liên hoan tốt nghiệp Đại học Yến Tư Thành trước nay vẫn luôn từ chối uống rượu bị mọi người nằng nặc chuốc say. Thật ra không phải Yến Tư Thành bị chúc say trong liên hoan tốt nghiệp của lớp mình, mà anh uống say khi cùng Lý Viện Viện tham gia liên hoan tốt nghiệp lớp cô. Nguyên nhân rất đơn giản, không ai chuốc rượu Yến Tư Thành, nhưng mọi người đều muốn chuốc rượu Lý Viện Viện. Lý Viện Viện uống mới 2 ly, Yến Tư Thành đã sầm mặt uống tới ly thứ 3, có nói gì Yến Tư Thành cũng không cho uống nữa. Nhưng dù sao cũng đang trong không khí liên hoan tốt nghiệp mọi người đều chơi vui vẻ, Yến Tư Thành cản tới cản lui cũng có hơi phá hoại không khí, Lý Viện Viện cảm thấy rất ngại. Thấy vẻ mặt Lý Viện Viện khó xử Yến Tư Thành đương nhiên không hề do dự đứng ra nói tôi uống dùm cô ấy suốt từ đầu đến cuối buổi liên hoan, lẽ đương nhiên là mọi người đều vui vẻ đồng ý. Yến Tư Thành say. Học kỳ sau của năm thứ tư Yến Tư Thành thường tới công ty ba anh làm việc nhưng cho dù mỗi ngày có về trễ đến đâu anh cũng quay lại trường. Có lúc vì quá trễ ký túc xá đã đóng cửa anh phải ở một khách sạn nhỏ bên ngoài trường, sau nhiều lần như vậy Yến Tư Thành và Lý Viện Viện cùng thương lượng rồi thuê một căn phòng ngoài trường. Thật ra Lý Viện Viện không tán thành việc Yến Tư Thành mỗi ngày dậy sớm thức khuya chạy đi chạy lại giữa công ty và trường, dù sao anh cũng đi làm ở công ty, ở nhà tiện hơn rất nhiều, nhưng lần nào Lý Viện Viện nhắc tới chủ đề này với Yến Tư Thành, anh cũng ôm cô hôn cô, sau đó cô bị anh ậm ờ cho qua. Vì mỗi ngày anh đều muốn gặp cô. Lý viện viện biết những lúc yến tư thành về quá trễ cô đã ngủ mất rồi, nhưng anh vẫn dón dén tới bên giường nhìn cô, vuốt ve cô chạm vào mũi hay miệng cô chỉ khẽ khàng chạm vào chứ không làm gì khác dường như chỉ có chạm vào mới cảm giác lý viện viện là thật. Mỗi ngày đều đặn làm như một nghi thức cứ như nếu có ngày anh không nhìn thấy cô, không thể chạm vào cô cô sẽ bỗng dưng biến mất vậy. Cho nên hiện giờ đã tốt nghiệp tâm trạng lý viện viện thoải mái nhiều hơn thương cảm, sau khi cầm bằng tốt nghiệp rồi sẽ không cần về trường nữa cuối cùng Yến Tư Thành cũng không cần chạy tới chạy lui. Vì cô và Yến Tư Thành đã thương lượng từ lâu rồi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Khi Châu Tình biết được tin tức này lập tức kinh ngạc bịt miệng, hét lớn rằng quá nhanh, thật sự quá nhanh. Nhanh lắm sao, lý viện viện không cảm thấy vậy. Cô thấy thời gian vẫn trôi quá chậm, thời gian cô và Yến Tư Thành bên nhau đủ để vợ chồng người ta nuôi một đứa con từ lâu rồi. Nhưng ngoài Yến Tư Thành, Lý Viện Viện còn lấy ai được nữa, ngoài Lý Viện Viện Yến Tư Thành còn cưới ai được nữa đây. Nếu Nguyệt Lão cột một sợi chỉ đỏ trên ngón tay các đôi tình nhân, vậy thì nhất định Nguyệt Lão đã dùng cả cuộn dây để cuốn chặt Yến Tư Thành và Lý Viện, Viện Viện vào nhau. Cô không vùng ra được cũng không muốn vùng ra. Từ lâu họ đã trở thành định mệnh của đời nhau rồi. Lý viện viện cộng Yến Tư Thành suốt dọc đường về căn phòng nhỏ, sau đó lau mặt lau tay giúp anh cười dày đẩy anh lên giường. Tiếp đó thu dọn căn phòng, tiễn hai bạn mình về, sau đó mới ngồi bên giường thở phào. Thì ra chăm sóc người uống say là một chuyện vô cùng phiền phức. Lý viện viện bất giác nhớ lại rất lâu trước đây cô cũng uống say một lần. Tuy không nhớ rõ lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng cô hầu như say đến mức mất hết thần trí, chắc Yến Tư Thành cũng vất vả lắm. Lý viện viện sờ mặt Yến Tư Thành, Tư Thành, hình như em nợ anh nhiều lắm. Bàn tay cô trợt ấm nóng, Yến Tư Thành nắm bàn tay đang sờ mặt mình, anh mơ màng mở mắt thoáng nhìn thấy Lý viện viện rồi lại mơ màng nhắm mắt, điện hạ miệng anh mấp máy, hai chữ anh đã gọi lâu nhất, hai chữ anh quen thuộc nhất. Lý viện viện cười nhẹ em đây, anh tóm lấy tay cô gỏ gỏ tay điện hạ mềm quá. Lý viện viện khẽ đỏ mặt lúc tỉnh táo Tư Thành hầu như không bao giờ nói những lời có ý đùa cợt như vậy, nhưng còn chưa chờ mặt lý viện viện hết đỏ Yến Tư Thành lại nói, mềm giống như môi. Lần này mặt lý viện viện đỏ bừng Tư Thành sau khi cảm xúc xấu hổ dạt dào như sóng biển qua đi, lòng lý viện viện dần dần trỗi dậy mùi vị ngọt ngào, ngón tay cô nhẹ chọc lên mặt Yến Tư Thành, lòng cũng có ý muốn trêu anh. Môi em mềm lắm sao? Yến Tư Thành nhắm mắt gật gật đầu, hốc mũi thổi ra hơi thở nóng hổi, giống như anh đang nhớ lại điều gì đó. Lý Viện Viện khẽ cúi người, môi áp bên tai anh nhẹ giọng nói, "Vậy Tư Thành kể em nghe lần đầu tiên chạm vào môi em, trong lòng anh nghĩ gì?" Lý Viện Viện thầm nghĩ, nếu cô nhớ không lầm, lần đầu tiên cô hôn Yến Tư Thành là lúc đón Tết trong căn nhà cũ, bên ngoài pháo nổ vang trời, cô còn đốt một chậu lửa trong phòng, giả say cưỡng hôn Yến Tư Thành, còn khiến áo khoác Yến Tư Thành bị cháy. Nghe thấy câu hỏi của Lý Viện Viện Yến Tư Thành nhắm mắt một lúc không đáp, Lý Viện Viện ngẩn đầu nhìn anh tưởng anh đã ngủ, nào ngờ cô lại thấy Yến Tư Thành mở mắt sau khi uống say, trong mắt anh đỏ bừng, nhưng đôi người vẫn in hình gương mặt Lý Viện Viện rất rõ ràng, anh không thể để công chúa chết. Hà, lần đầu tiên chạm vào môi điện hạ, anh nghĩ không thể để công chúa chết. Đây là đáp án gì vậy? Trong lòng vốn ấp ủ cho đùa ngọt ngào, nhưng nghe đáp án nặng nề này, Lý Viện Viện bỗng không hiểu nổi. Bệnh của điện hạ anh phải trị khỏi cho cô ấy. Lý viện viện suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng nhờ vào hiểu biết về Yến Tư Thành nhiều năm nay cô hiểu ra khác biệt trong câu hỏi của mình và lời anh nói. Cô nghiêng đầu hỏi em bệnh lúc nào mà anh phải trị giúp em? Bệnh nặng, mớm thuốc. Lý viện viện nhớ ra, lúc đó cô còn nhỏ cỡ chừng 10 tuổi cô ngã bệnh nặng suýt chút nữa mất mạng sau khi cô khỏi có người cho cô biết là Yến Tư Thành uy hiếp ngự y nói sẽ chặt tay ông ta mới ép được ngự y viết đơn thuốc cũng là Yến Tư Thành liều chết đi bốc thuốc về sắc cho cô uống. Lúc đó trong lòng cô cảm kích Yến Tư Thành nhưng không biết thì ra Yến Tư Thành đã mớm thuốc cho cô. Thì ra từ rất lâu về trước Yến Tư Thành đã... Lý Viện Viện lại đỏ mặt, cô bóp mũi Yến Tư Thành, anh trông có vẻ thật thà nhưng thì ra lại giấu tâm tư rất kỹ. Yến Tư Thành chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay Lý Viện Viện. Lý Viện Viện thầm biết những chuyện Yến Tư Thành giấu đi đều vì nghĩ cho cô. Cô lại tiếp tục hỏi, vậy lần thứ hai thì sao? Có cảm giác gì, lần thứ hai phải là lần cô cưỡng hôn anh chứ nhỉ? Rất đau, Lý Viện Viện nghe thấy đáp án này lại sừng sốt. Đau, cô nhớ mình đâu có cắn anh. Ồ, đúng rồi. Lần cô say rượu trước đó đã va vào miệng Yến Tư Thành, nhưng mà tiếp xúc kiểu đó Lý Viện Viện chớp mắt là quên ngay, còn Yến Tư Thành vẫn ghi nhớ. Còn lần thứ ba thì sao? Nhắc đến lần này, Yến Tư Thành thở dài, giống như dương mắt nhìn con gái mình khôn lớn biết cách làm chuyện xấu, vô cùng bất lực, điện hạ biết trêu người ta rồi. Lý Viện Viện mím môi cười, lần này coi như đoán đúng rồi cô nhẹ giọng hỏi, trêu anh, anh không vui sao? Yến Tư Thành im lặng một lúc, chỉ trêu mình anh thì được. Lý viện viện cười nhẹ, bỗng nhiên trong đầu bỗng nảy ra một ý tiếp đó lại hỏi, vậy lần thứ tư thì sao? Rất kinh ngạc, rất vui mừng. Lần thứ tư là lúc họ xác định yêu nhau, lý viện viện chủ động hôn anh. Lần thứ năm thì sao? Lý viện viện hỏi tiếp, thật ra ngoài mất nụ hôn đầu mang ý nghĩa như cột mốc lịch sử, rất nhiều lần khác lý viện viện đều không nhớ. Nhưng cho dù cô hỏi tiếp đến lần thứ 11, Yến Tư Thành vẫn nhớ rõ ràng thời gian địa điểm, cho dù chỉ là một cái chạm môi hứng chí lúc chia tay, anh cũng nhớ được. Tiếp tục hỏi thêm mấy lần nữa Lý Viện Viện bèn im lặng. Cô quyết định đổi chủ đề Tư Thành có phải anh lén lấy sổ ghi lại mọi chuyện của chúng ta mỗi ngày như ghi nợ không, nắm tay mấy lần này, hôn mấy lần này, sao anh nhớ rõ quá vậy. Chuyện của Điện Hạ cho dù lớn hay nhỏ Tư Thành đều ghi nhớ trong lòng không dám quên. Tâm tư cả đời anh đều trao hết cho công chúa của anh mất rồi. Lý Viện Viện nghe vậy thoáng im lặng, cuối người hôn nhẹ lên chán anh, anh bảo em phải làm sao không yêu anh được đây. Đăng ký kết hôn, trong tay Yến Tư Thành và Lý Viện Viện ngoài tấm bằng tốt nghiệp còn có giấy đăng ký kết hôn. Hôm Lý Viện Viện chụp ảnh kỳ yếu, các bạn cùng lớp cố ý kéo Yến Tư Thành tới, để anh và Lý Viện Viện đứng giữa, mọi người đứng trên bậc thềm trước thư viện xếp thành hình trái tim khổng lồ cho họ cầm bằng tốt nghiệp và giấy đăng ký kết hôn chụp một tấm hình tốt nghiệp hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Rời khỏi trường đại học có lẽ con đường họ phải cùng nắm tay nhau đi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ngoại chuyện 3, cổ tích. Lúc tốt nghiệp Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đã đăng ký kết hôn, so với sinh viên bình thường, cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu quá sớm, nhưng đối với Lý Viện Viện và Yến Tư Thành, đăng ký hay không đều không ảnh hưởng đến họ. Hai người đã tự có cách sống của riêng mình, nhưng cũng như sinh viên bình thường. Họ muốn sống tiếp trong thế giới này tất nhiên phải đi làm theo quy luật của xã hội trước khi tốt nghiệp Yến Tư Thành đã tới công ty ba anh thực tập, sau khi tốt nghiệp tự nhiên cũng vào làm trong công ty của ba tuy bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất nhưng so với các sinh viên khác mới vào xã hội thì đã may mắn hơn nhiều. Lý viện viện lại không có người thân nương tựa chỉ còn người mẹ đã có gia đình riêng đang sống ở nước ngoài. Tùy Yến Tư Thành từng khéo léo tỏ ý với Lý Viện Viện rằng nếu cô muốn tới công ty Ba Anh làm việc Yến Tư Thành hoàn toàn có năng lực sắp xếp cho cô một chức vụ hơn nữa còn có thể nhờ người để mắt tới cô, giúp cô trong công việc. Yến Tư Thành đã trải sẵn con đường tương lai cho cô cũng như lúc trước Yến Tư Thành yên trước ngựa sau bố trí chỗ ăn ở, sắp xếp hành trình cho cô. Nếu có thể thì Yến Tư Thành cũng muốn lót cả con đường đời cho cô. Để Lý Viện Viện thoải mái hơn, cho dù muốn Yến Tư Thành phủ phục dưới đất dùng thân xác anh mài mòn trong gai dưới đất cho cô anh cũng cam tâm tình nguyện. Lý Viện Viện biết hết nhưng cô không định đón nhận sự quan tâm này như lẽ đương nhiên. Trong thời gian cầm sơ yếu Lý Lịch đi tìm việc Lý Viện Viện tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục Yến Tư Thành không cùng đi với mình. Cô nói Tư Thành anh là điều quan trọng nhất trong đời em nhưng ngoài điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em vẫn còn nhiều chuyện quan trọng khác em phải tự mình đối diện với những chuyện này. Bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể cùng em đối diện. Yến Tư Thành nắm tạ áo Lý Viện Viện không buông. Viện Viện em không cần một mình đối diện với bất kỳ chuyện gì hết. Lý Viện Viện nói anh tin em đi. Khi vấn đề đã được nâng lên tầm tin tưởng Yến Tư Thành đương nhiên không còn lời nào khác. Anh mất máy môi, ngón tay túm chặt áo Lý Viện Viện rồi lại buông, buông rồi lại túm chặt cuối cùng anh cũng buông tay. Lý Viện Viện mỉm cười vỗ vai Yến Tư Thành cổ vũ cho em như chồng người ta kia kìa. Yến Tư Thành nhíu mày, hội trợ việc làm rất đông đúc viện viện, em phải chú ý an toàn bên ngoài trời nóng, em phải đem nhiều tiền để mua nước thôi gọi xe đi đi, khỏi phải giang nắng trên đường. Lý viện viện giờ khóc giờ cười được Yến Tư Thành tiễn ra cửa. Đó là lần đầu tiên Lý viện viện đi tìm việc, sau đó cô biết tìm kế sinh nhai trong xã hội này không dễ dàng gì. Rất vất vả, còn vất vả hơn tham gia tế lễ của Hoàng gia lúc trước, nhưng trong lòng cô tràn đầy kỳ vọng về cuộc sống tương lai. Lúc Lý Viện Viện về đến nhà chân vừa mỏi vừa đau vì mang giày cao gót suốt dọc đường cô vừa đi vừa khập khiễng. Cô rất hài lòng với các cuộc phỏng vấn hôm nay, thái độ thẳng thắn cởi mở khi giao tiếp với người phỏng vấn đã lấy được cho cô thêm nhiều điểm. Vừa về đến đầu tiểu khu, Lý Viện Viện đã thấy Yến Tư Thành đứng như hòn vọc phu. Nhìn thấy Lý Viện Viện Yến Tư Thành lập tức tới đón. Lý Viện Viện cười vẫy vẫy túi hồ sơ trong tay, em được tám thư mời phỏng vấn vòng 2. Tám thư mời phỏng vấn vòng 2 vậy hôm nay cô phải phỏng vấn bao nhiêu lần. Yến tư thành đè nén đau xót trong lòng anh quay người khẽ khom xuống, viện viện anh cõng em về nhé. Lý viện viện hơi sừng sốt, sau đó biết Yến tư thành xót lòng nên cô cũng không từ chối mà leo lên lưng anh, gần đây em lại mập lên rồi, nặng lắm đó. Yến tư thành nhẹ nhàng cõng Lý viện viện lên không nặng. Đối với anh, Lý viện viện hiện giờ vẫn không đủ nặng vì anh bằng lòng cánh vác cả cuộc đời cô. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, Yến Tư Thành cõng Lý Viện Viện đi trên con đường hơi tối của tiểu khu, vì đêm khuya nên trên đường rất vắng, chỉ có hai người họ. Lý Viện Viện nằm trên lưng Yến Tư Thành kể cho anh nghe những người thú vị và những chuyện vui mình gặp lúc phỏng vấn. Qua lời cô đi tìm việc không phải là chuyện cực khổ chen chúc trong biển người nộp sơ yếu lý lịch, mà giống như một cuộc dạo chơi hơn tăng thêm những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc đời mình. Tối đó Lý Viện Viện tắm giờ xong thì đi ngủ rất sớm Yến Tư Thành biết cô mệt. Chờ khi Lý Viện Viện ngủ say, Yến Tư Thành khẽ kéo chăn ra thấy đôi chân hơi sưng phồng của cô, anh nhẹ nhàng ấn ấn. Lý Viện Viện giống như không hề cảm giác được gì, ngủ rất ngon. Vậy là Yến Tư Thành ngồi bên giường cô, đặt chân cô lên chân mình nhẹ nhàng xoa bóp, không nói một lời, vô cùng tỉ mỉ. Dường như mỗi lần ấn xuống là có thể hóa giải mệt nhọc của cô cũng có thể hóa giải sót xa trong lòng anh. Sau đó Lý Viện Viện phỏng vấn vòng 2, cô chọn công việc làm cô giáo thư họa, dạy trẻ em học thư pháp và quốc họa, đây là sở trường của cô, tiếp xúc với trẻ em cũng là chuyện cô thích. Công việc này đem đến cho cô cảm giác thỏa mãn và thành tựu khó tả, cô càng ngày càng dốc nhiều tâm sức vào công việc. Yến Tư Thành thấy Lý Viện Viện làm việc rất vui vẻ nên cũng không nhắc tới chuyện kêu cô về công ty ba anh làm việc nữa. Cho dù mỗi phút mỗi giây Yến Tư Thành đều tha thiết muốn gặp Lý Viện Viện như khổ nỗi. Cô lại thích. Chỉ cần là chuyện Lý Viện Viện thích Yến Tư Thành cảm thấy cho dù điều đó là gì anh cũng đều có thể nhượng bộ. Yến Tư Thành vốn nghĩ chỉ cần Lý Viện Viện thích thì chuyện gì cũng được. Nhưng anh không ngờ thử thách của cuộc sống nói đến là đến ngay. Trong lớp quốc hỏa của Lý Viện Viện có một đứa trẻ là con của một gia đình đơn chiếc tên Lâm Thiên Kỳ chữ nó đẹp nhất lớp nhưng lại không thích chơi đùa với những đứa trẻ khác trong lớp. Đứa trẻ như vậy khiến Lý Viện Viện không khỏi chăm sóc nó nhiều hơn. Lâu dần lâu dần, Lâm Thiên Kỳ cũng yêu thích cô giáo có gương mặt tròn chị thích cười này. Một lần sau khi tan lớp thư pháp phụ huynh tới đón con, Lý Viện Viện gặp ba của Lâm Thiên Kỳ áo vest giày ra kính đen ánh vàng, vẻ ngoài lạnh nhạt thường thấy ở tầng lớp tinh anh trong xã hội. Lúc giao Lâm Thiên Kỳ cho ba nó, Lý Viện Viện cười nói, hôm nay Thiên Kỳ biểu hiện khá lắm, em ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp. Người đàn ông nhìn con mình, sau đó khách sáo cười với Lý Viện Viện cảm ơn. Lúc này Lâm Thiên Kỳ lắc lắc tay ba mình, ba ơi, con muốn cô giáo lý làm mẹ con. Câu này của nó rất nhỏ, nhưng các thầy cô ngang qua nghe thấy đều không nhịn được cười. Nhưng vẻ mặt lý viện viện không hề ngượng ngùng, cô chỉ cười nói với Lâm Thiên Kỳ, nhưng cô không làm mẹ em được đâu. Tại sao, Lâm Thiên Kỳ hỏi, ba và mẹ đã ly hôn rồi, cô có thể làm mẹ mới của em mà. Nghe thấy câu này từ một đứa trẻ 5 tuổi, Lý Viện Viện hơi sừng sốt cô ngước lên nhìn ba lâm thiên kỳ, nhưng lại thấy người đàn ông này cũng đang quan sát mình từ trên xuống dưới. Chỉ tiếp xúc với ánh mắt của anh ta thôi, Lý Viện Viện đã hiểu ra, người đàn ông này thật sự đang suy nghĩ khả năng để cô làm người mẹ mới của con mình. Trong đầu óc tinh anh kia có lẽ đang suy nghĩ về nghề nghiệp thu nhập của cô còn có cả ích lợi mang đến cho cuộc sống hôn nhân tương lai mà mức độ yêu thích của đứa trẻ đối với cô mang lại. Lý viện viện mỉm cười, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng đã chuyển tới một tiếng gọi trầm hơn bình thường một chút viện viện. Lý viện viện là Yến Tư Thành tới đón cô tan ca. Chồng tôi tới rồi, nghe thấy sưng hô này, người đàn ông tinh anh kia cụt hứng gật đầu cô giáo Lý lập ra đỉnh sớm quá nhỉ. Lý viện viện cười nói, tạm biệt anh Lâm, tạm biệt Thiên Kỳ. Đi đến bên cạnh Yến Tư Thành, Lý viện viện hỏi, sao anh đến sớm vậy? Hôm nay công ty không có việc nên anh về sớm. Ánh mắt Yến Tư Thành vẫn đề phòng nhìn hai cha con đã rời đi kia. Lý viện viện thấy vậy bèn cười, xoay đầu Yến Tư Thành lại, mãi đến khi đôi mắt đen của anh ánh lên nét cười, Lý viện viện mới nói Tư Thành ghen à. Mặt Yến Tư Thành khẽ nóng lên, nhưng anh không phủ nhận ừ anh ghen. Anh thoáng im lặng, viện viện thích đứa trẻ đó à. Thiên kỳ rất thông minh, em rất thích nó. Yến Tư Thành lại im lặng, lần đầu tiên anh nói, nhưng anh lại không thích. Lý viện viện ngây người tiếp đó cô bật cười. Đâu cần phải ghen chứ, cô nói, anh là Yến Tư Thành của em mà, cô xấu xa vò vò gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Yến Tư Thành. Anh là Yến Tư Thành quan trọng nhất của em, bên cạnh có thầy cô ngang qua thấy hành động của hai người đều che miệng cười thầm. Lý Viện Viện nói, anh xem, họ cũng thấy hạnh phúc cho chúng ta nữa kìa. Thật ra Lý Viện Viện biết tình cảm giữa cô và Yến Tư Thành thật sự hiếm có đến mức nào. Sau khi tốt nghiệp Châu Tình thỉnh thoảng gọi cho Lý Viện Viện cô nàng nói ở nhà sắp xếp cho cô nàng đi coi mắt. Cô nàng nói Lý Viện Viện thật sự rất hạnh phúc vì thời đại học đã tìm được người yêu mình và mình cũng yêu. Cô ấy nói xã hội này quá phù phiếm, mọi người đều không thể nào tĩnh tâm để yêu đương nhau cả. Mọi người đều cố gắng tìm một người để mình khỏi cô độc đến già, lời chót lưỡi đầu môi của mọi người là tìm một tình yêu lấy kết hôn làm mục đích nhưng có mục đích thì còn là tình yêu nữa không? Đó chỉ là coi mắt mọi người đều lấy điều kiện của mình so sánh với điều kiện của đối phương, giống như trò ghép thú, ghép hình giống nhau là thành công, hình khác nhau thì chỉ uổng phí thời gian. Sau đó thấy dòng thời gian hụt mất một đoạn lại vội vàng ôm trái tim ngày càng hoảng loạn tiếp tục đi tìm. Cuối cùng, có người vì áp lực mà bằng lòng chấp phá, có người dựng lên bộ giáp kiên trì ý kiến của mình. Còn những đôi yêu thương nhau thật sự quá ít, giống như cô và Yến Tư Thành thật sự quá ít, họ hệt như một câu chuyện cổ tích. Trên đường về nhà Lý Viện Viện kể hết cho Yến Tư Thành nghe, anh nghe xong chỉ lặng lặng nắm tay cô, "Không phải cổ tích đâu, em vốn dĩ là công chúa mà. Còn anh mãi mãi là kỵ sĩ của em, không ai có thể thay đổi được." Lý Viện Viện cười nhẹ, "Vậy Tư Thành có còn ghen không?" Yến Tư Thành thoáng im lặng, "Anh vẫn không thích thằng nhóc đó." Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.